Xin hỏi người, mình là Bảo Linh và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 7, phần ngoại truyện của bộ truyện Con nối giói Đầu tiên cho phép kênh truyện Bảo Linh được gửi lời cảm ơn đến tác giả du Phong Vân đã tạo điều kiện cho thính giả của kênh được nghe trước ngoại truyện. Đây là ngoại truyện chỉ được tác giả áp trong nhóm kín, không công khai các bạn nhé. Nên là khi nghe xong bộ truyện này, mong các bạn hãy để lại một bình luận cảm ơn tác giả nha và có lẽ là các bạn vẫn chưa biết là hiện tại mình có đọc thêm chuyện ở kênh đọc truyện ngôn tình hay, link phát sóng vào 9 giờ sáng thứ hai và thứ tư hàng tuần, mời các bạn qua đó nghe chuyện để ủng hộ mình nhé. còn bây giờ, không sâu dài nữa, mời các bạn cùng đón nghe ngoại truyện con nối dõi. bay về Việt Nam với thời tiết không được tốt lắm cho mấy, đầu đội mũ rộng, mai đeo kính mát, tôi đi rất vội ra khỏi cổng của sân bay bề ngoài có xe anh hai tôi đang chờ sẵn tôi đi một nước ra ngoài xe mà không hề ngó hàng để xung quanh ngồi vào trong xe tôi lo lắng gấu gáp hỏi cô gôn sao rồi anh thằng bé hạ sốt chưa bác sĩ nói sao anh hưng xoay bánh lái giọng anh cũng không đến mức phỗi lắm thằng bé đỡ rồi bác sĩ dặn về nhà theo dõi thêm nếu thấy vẫn còn sốt cao thì đưa đến bệnh viện ngay cô gôn bị sốt siêu vi sốt được hai ba hôm rồi Tôi thì bận công tác ở nước ngoài Nghe tin con bệnh Tôi cố gắng hết sức hoàn thành xong công việc Công ty giao cho trước thời hạn Rồi tư tốc mua về mẹ bay Bay về gặp con liền Không biết thằng bé có nhớ tôi không Có sợ khi không có mẹ bên cạnh hay không nữa Nếu công việc bên kia chưa xong Thì em cứ ở lại lo cho xong Cô gồn có ba mẹ Với anh lo là được rồi Ba lên nữa hả anh Ừ ba nghe mẹ nói gồn bệnh Là bác xe khách lên ngay Ông thương thẳng bé lắm. Nghe anh hai nói, tôi chỉ cảm thấy bình yên trong lòng. Cuộc sống của tôi hiện tại chẳng cần gì nhiều hơn là nhìn thấy gia đình mình sống vui vẻ đầm ấm. À, có chuyện này anh chưa nói với em. Tôi quay sang nhìn anh Hưng, tôi khẽ hỏi. Chuyện gì vậy anh? Anh Hưng lấy vẻ viên xin cho vào miệng nhai nhai. Anh đều hũ kẹo đến trước mặt tôi, giọng anh nhạt nhạt. Mấy hôm trước, thẳng trực có đến chơi nhà. Nó với Google gặp nhau rồi Bàn tay đang lấy kẹo của tôi Khự lại đột ngột Tôi quay sang nhìn anh Hưng Giọng run run hỏi Rồi, rồi sao nữa anh Anh Hưng nhún vai Cái này anh chịu Anh thấy nó nhìn Google lâu lắm Không biết nó có phát hiện gì không Tim tôi đọc càng lúc càng nhanh Cái cảm giác lo lắng hỏa loạn Không giấu đi đâu được Quần chữ gặp được thằng bé rồi Anh ấy gặp được Google rồi Thấy tôi im lặng không nói gì Anh hương nhẹ giọng như kiểu Trần Han Mà em yên tâm đi Lúc trước anh gặp nó Anh cũng nói với nó là anh có con trai Ai cũng biết cô gôn là con anh trong nó cũng không nghĩ gì nhiều đâu Thẳng gôn cũng đâu giống thẳng trực hoàn toàn đâu Nhìn nó giống anh trừ bộ Tôi gật gật đầu Tâm trạng đang biên hòa dữ dội lắm Nên tôi không bình luận thêm gì cả Mở hũ kẹo cho phải viên xinh khung vào miệng Tôi đường hát nhìn bên ngoài cửa kính xe trong lòng cảm thấy hạnh chịu tâm sự đã hai năm rồi hai năm dìu dìu quân trực bằng mọi cách đến cả việc để Google nhận cậu nó làm cha tôi cũng có thể làm được đừng nói là chuyện gì khác có phải tôi chối bỏ con trai của mình Google là tất cả những gì mà tôi có được tôi làm tất cả mọi thứ là vì thằng bé kể cả sau này nếu tình hình có xấu đi tôi sẽ sàng để Google nhận cậu nó làm cha trên pháp luật Chứ chưa từng có ý định cho quân trực biết về thằng bé. Đúng, có thể nhiều người bảo tôi nhẫn tâm. Nhẫn tâm vì sao để cho cô gôn không có cha. Nhẫn tâm vì sao chia rẽ tình phụ tử của hai người họ. Nhưng mà, phải là tôi thì ai đó mới hiểu sự sợ hãi trong tôi là như thế nào. Quân trực có bé Xu, bé Xu vẫn còn trà bên cạnh. Mặc dù tình trạng sức khỏe của chàng ngày càng tệ đi, nhưng cô ấy vẫn còn sống. Vẫn còn có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình Ngày trước lúc tôi rời đi Cũng là vì không muốn đấu đá Chỉ muốn yên ổn sinh con Thì hôm nay tôi cũng không muốn đấu đá tranh giành Quan trọng nhất là tôi không muốn con tôi Phải nhìn thấy cảnh người lớn chật vật Đấu đá với nhau mỗi ngày Suốt hai năm qua Mặc dù sống rất khổ sở Nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện rồi Người làm mẹ mà Lúc nào cũng muốn con mình Có một cuộc sống bình an và hạnh phúc Cuộc sống của tôi và quân trực Vô dĩ đàn sơ tốt Bọn tôi đừng gặp lại nhau làm gì Cho thêm phiền muộn vào người À anh cũng nghe thằng trực nói Sức khỏe của con trà xấu đi rồi Không biết sống được bao nhiêu ngày nữa Thông tin này Làm cho tôi hơi sững sở một chút Tôi liền hỏi Sao tháng trước còn khỏe Bây giờ đã yếu rồi anh Anh hừ lao đầu Anh không rõ lắm Là thằng trực báo cho anh biết nhưng ung thư mà em biến chứng nhanh lắm Chà sống được gần hai năm cũng là tốt lắm rồi. Tôi lại im lặng không trả lời cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay tôi lại thấy nặng lòng đến vậy. Đối với chà tôi không quá ghét cũng không thấy yêu mến. Chỉ là khi nghe cô ấy sắp không qua khỏi trong lòng lại sinh ra cảm giác thương xót tội nghiệp. Đã hai năm trôi qua rồi tôi không biết cô ấy đã có được hạnh phúc như cô ấy muốn hay là vẫn chưa. Về đến nhà đã là nửa đêm Cô gồn lúc này đã ngủ, nhìn thằng bé ngủ say bên cạnh ông ngoại, tôi lại không muốn làm phiền đánh thức hai ông cháu. Nhẹ nhàng đưa tay sở lên trán cu cậu, thể thân nhiệt đã giảm, chán chỉ hơi ấm chứ không nóng gian. Tôi cơ hồ cũng yên tâm phởi nào. Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, bà hiểu vai tôi nói khẽ. Con ra ăn đi, mẹ nấu xong rồi. Tôi nhìn bà, rùa gặt đầu mỉm cười, ngồi vào bản ăn, tôi hít hào mùi thơm từ tô mì bò. Tôi khẽ nói, thơm quá, đi xa gần một tháng, còn chẳng ăn uống gì ra hồn cả, đúng là đồ ăn mẹ làm, đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ tôi cười tủn tìm, bà thích nhất là được chồng con khen. Bố cô, cô với anh cô, toàn định tôi là giỏi thôi. Tôi cười hì hì, cắp liên tục mấy đũa mì cho vào miệng, làm việc liên tục hai hôm, vừa xong việc là bắt xe ra sân bay bay về gốc, để nước còn trước đồ uống, chưa nói gì đến ăn. Bây giờ ăn mì thôi cũng làm tôi cảm thấy ngon đến lạ, mặc dù cả tháng nay tôi toàn ăn mì ăn liền cho qua bữa. Thế tôi ăn vội, mẹ tôi lại cảm làm. Người đã gầy, bây giờ chỉ còn da với xương, còn cứ ăn uống kiêng khem riết. con cứ ăn uống kiêng khem là chết thôi con ạ Tôi cười trả lời, còn trước giờ vẫn ốm vậy mà. Mẹ tôi lường tôm một phát, lúc trước nhìn còn có da có thịt. Từ lúc sinh Google đến giờ Càng ngày càng ốm đi Lúc còn ở với thằng trực Mẹ thấy mày bảo tốt mà mẹ mừng Nụ cười trên môi tôi hơi khựng hại Nhìn rất nhanh sau Tôi liền vui vẻ cười nói Cô là không muốn làm mẹ tôi buồn Là anh ấy nuôi khéo nuôi con thành heo mà mẹ Nhân đến quân trực Mẹ tôi liền xuất xoa tiếc nuối Cái thằng vậy mà được Cứ mấy hôm thì gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ Lúc trước ba mày còn giận nó Chứ giờ thì ổng hết giận luôn rồi À, mấy hôm trước nó có ghé tìm thằng Hưng đưa đồ gì đấy Nó mua quà cho mẹ với ba mải nữa Tôi cười nhạt khẽ giọng Anh ấy không mua quà cho con sao Mẹ tôi kiểu như lúng túng Bà đỡ lời hộ quân trực Thì chắc có mà nó quên thôi Thôi ăn đi kẻo nguội không ngon Anh nhanh đi con còn đi ngủ Tôi cúi đầu ăn cho xong bát mì Ăn xong là bị mẹ tôi kéo đi ngủ Cha xong mệt quá Nếu tôi vừa ngã người xuống đã ngủ hết, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc tôi dậy, cô Gon đã dậy từ lâu rồi, tôi ra phòng khách thấy cô cậu đang chơi với ông ngoại, trên trán ra miếng hạ sốt, mẹ thì cười toe toét trông vui vẻ dữ lắm. Thấy tôi bước ra, cô cậu liền chớp trứng chạy đến bipô phải tiếng, "Ma, ma." Tôi đi nhanh tới bồng con vào lòng, vừa ôm con tôi vừa thủ thì hỏi, "Gon có nhớ mẹ không?" Hôn nhớ mẹ không con Của cậu nghe chắc không hiểu gì Chỉ biết nằm gọn trong lòng tôi Nghe tôi thủ thỉ hỏi được ôm con Bao nhiêu sự mệt mỏi trong tôi như tan biến đi hẳn Hít hào mùi sữa của con Cũng khiến tôi tự động nở nụ cười thật tươi Trở với con cả buổi Tôi cho con ăn Cho con uống thuốc Rồi cho con ngủ sau xuôi tôi mới vào phòng viết báo cáo công việc cho sếp Lần này xong việc tôi xin nghỉ 2 tuần Để ở nhà với con Cứ đi đi về về mãi thế này, theo con tôi quên tôi luôn mất. Chờ xếp duyệt và đồng ý, tôi liền qua phòng ngủ với con. Kể từ lúc tôi đi làm đến giờ, cô gôn toàn được mẹ tôi chăm sóc. Lúc thì bà bồng cô cậu về quê với ba tôi, lúc lại đưa cô cậu lên thải phố ở với anh Hưng để tiện tay chăm sóc luôn cho anh ấy. Bề ngoài, hàng xóm láng giềng đều nghĩ cô gôn là con của anh Hưng, chứ không ai nghĩ là con của tôi cả. Tôi cũng không muốn xa con, Khi con còn quá nhỏ, nhưng cuộc sống hả tôi phải đi làm để lo cho tương lai của con tôi sau này nữa. Với lại, đi làm cũng giúp tôi quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra. Ở nhà được vài hôm, hôm nay tôi đến bệnh viện thăm trà. Tôi nhờ anh Hưng hỏi số phỏng bệnh của trà rồi tự mình bắt xe đến thăm cô ấy. Chuyện thăm trà là ngoài kế hoạch của tôi, tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi lại tới gặp cô ấy trong hoàn cảnh này phòng bệnh của trà là phòng dị phụ lâu tôi tìm đường đến phòng bệnh của cô ấy cũng vừa hay gặp được quân trực vừa bước ra ngoài cùng bé su tôi vào quân trực đi nghỉ đường nên anh ấy không hề thấy tôi vừa lên đến bé su năm nay lớn rồi bây giờ đã thành cô nhóc xinh xắn đáng yêu trông dễ thương vô cùng đợi cha con họ đi khuất rồi tôi mới khẽ thở dài bước đến trước cửa phòng bệnh của trà tài điện gõ cửa nhưng mắt vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn thêm một cái nữa nhìn về phiếu quân chủ vừa bước đi quân chủ vẫn như thế vẫn đẹp trai phòng đội như ngày nào mỗi lần gặp lại anh nó không sao xuyến trong lòng tôi là nói dối nhưng mà thôi người thì vẫn thế nhưng biết là tình thay đổi rồi hay chưa thở dài một hơi tôi gõ cửa phòng bệnh bên trong và lên giọng nói khá là yếu ớt và trong đi bác sĩ tôi để cửa bước vào cha chàng nghĩ tôi là bác sĩ Nên cô ấy mới nói như thế Bác sĩ hôm nay khám sớm Ơ oh, chị, chị Hoa Chàng ngồi trên giường bệnh nhìn tôi Tôi cũng nhìn về phía cô ấy Cô ấy chắc hẳn là rất ngạc nhiên về tôi Mà tôi tôi còn ngạc nhiên hơn cô ấy nhiều trong chỉ nhớ của tôi Chàng là một cô gái dị dàng thanh tú Trước mặt mọi người Cô ấy lúc nào cũng trong trạng thái xinh đẹp Trước mặt mọi người Cô ấy lúc nào cũng trong trạng thái xinh đẹp nhất Nhưng còn bây giờ Thân người ốm tông, cơ mặt xanh sao gầy khuộc, bụng thì to ra, tàu đá không còn một sợi nào cả. Trên tay cô ấy chỉ chít những dấu kim tiêm, hai bàn tay bầm tím trông sợ hãi vô cùng. Thế tôi nhìn chằm chằm, chặt lợi đật lấy mũ đội lên đầu. Cô ấy lung túng thì thào nói không ra hơi. Chị Hòa Tôi hít một hơi để ổn định lại tâm tình của mình. Xíu chặt giỏ hoa trong tay, tôi mỉm cười thật tươi bước đến. Chà, lâu rồi không gặp. Cha nhìn tôi cười một cách vô cùng cượng gạo. Cô ấy nói: lâu lâu rồi không gặp. Cha ngồi dậy kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Cô ấy vẫn còn lúng túng hỏi: sao chị biên em ở đây? Là anh trực nói hả? Tôi cười lắc đầu. Không, tôi hỏi anh của tôi. À, ra vậy. Nghe tôi bảo không hỏi quân trực, biểu cảm trên mày trà không còn quá căng thẳng như khi nãy. Bất chợt tôi tự dừng lại thấy buồn cười. Hóa ra chẳng vẫn còn bận tâm đến mối quan hệ của tôi và quân trực đến như vậy Ngồi trò chuyện với cô ấy một chút Tôi cũng xin phép về Cơ bản là tôi không biết phải nói gì với cô ấy Mà hình như trà cũng ngại ngùng khi gặp tôi Thôi, xem như tôi có lòng thăm hỏi như vậy là được rồi Đứng dậy rời đi Vừa điện quay người đi ra cửa trả lại hỏi tôi một câu Chị Hòa, chị có ý định quay lại với anh trực hay không? Tôi quay sang nhìn cô ấy Nhìn vẻ lo lắng của chà Tôi tự dưng có chút không vui Tôi nói Cô hỏi chuyện đó làm gì Chẳng hợp ngừng Em em chỉ muốn hỏi vì chị đã hứa Hứa với em Tôi cửa nhạt thẳng thắn trả lời Hai năm trước cô giúp tôi Cũng xem như là tự giúp lấy bản thân cô Cả tôi và cô đều tự cho cô Cơ hội để tìm hạnh phúc Tôi không hứa hẹn gì với cô cả Nên cô đừng nói là tôi đã hứa với cô Tôi có quay lại với quân trực hay không Chuyện đó là chuyện của tôi Chứ cũng không liên quan gì đến cô Cô đừng nên hỏi Việc của cô là cố gắng chữa bệnh Cô khỏi bệnh rồi, cô có bé su Dù tôi có muốn quay lại với quân trực Tôi cũng không được như cô Chà nhìn tôi chàm chàm Cô ấy không nói gì Ngoài khẽ gật đầu đầu ý Giọng cô ấy thể thào. Cảm, cảm ơn chị Không có gì, cô cố gắng giữ gìn sức khỏe Tôi đi trước Nói rồi Tôi bước ra ngoài cửa, rồi đóng cửa phỏng lại, ngơ mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Tôi phủ thức thở dài ngao ngán. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của tôi lúc này là như thế nào nữa. Có khó chịu, cũng có buồn bã tiếc thương. Tôi cũng chừng nghĩ sẽ quay lại với quân trực. Xa nhau hai năm rồi, mọi thứ có còn như xưa nữa đâu. Hòa Đang định bước đi thì phía sau lưng tôi nghe được tiếng gọi tên mình thật trầm ấm và vô cùng, vô cùng quen thuộc. Cả người tôi căng cứng Tay chân gần như là run run Phải khó khăn lắm tôi mới có thể quay người Nhìn về nơi phát ra giọng nói kia Trước mặt tôi Quân chữ tay xách túi hoa quả Tay còn lại thì rách tay bè su bộ đồ phục bay đã được thay bằng Áo thun của jean cá tính Tôi nhìn anh Gương mặt người đàn ông tôi yêu vẫn như vậy Vẫn hút mắt người nhìn đến lạ thường Anh buông tay bè su ra Anh đi tưởng bước đến bên cạnh tôi Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, giọng Khải Hàn có chút kích động. "Em, bây giờ mới chịu xuất hiện sao?" Tìm Tôi đập mạnh thỉnh thịt, cô trai ánh nhìn của anh, tôi cười gượng nói, "Em, à em, đến giờ làm rồi, em đi trước, hôm khác mình nói chuyện sau nha." Thấy tôi muốn đi, Quân Sở nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi giữ lại, anh Khải giọng, "Em ngồi lại một chút, anh có chuyện muốn hỏi em." Tôi bị anh giữ chặt tay, Bây giờ muốn đi cũng không đi được Thôi thì phòng lao thì phải theo lao Cứ đứng lại chưa xem Xem anh ấy muốn hỏi gì Anh muốn hỏi chuyện gì Hỏi nhanh em còn đi làm nữa Quần chữ cao mày Môi anh khẽ nhếch Anh hỏi Hòa em có chuyện gì giấu anh hay không Tôi mở tòm hát ra nhìn anh Tôi nhanh chí đáp lại Giấu gì em thì có gì giấu anh Quần chữ tiến sát lại gần tôi Anh nghe tôi lùi về sau Anh nhấn mạnh từng chữ Có dấu anh chuyện gì không? Có không? Anh càng là vậy Tinh thần tôi càng hoảng loạn Tôi lúc này không dám nhìn vào mắt anh Mà chỉ biết chuối tránh nhìn sang hướng khác Vô tình nhìn thấy bé Xu Đã nhìn về phía bọn tôi Tôi liền lấy cớ Dù dù sức đẩy anh về phía trước Tôi lớn tiếng Bé Xu nhìn kìa Ở bệnh viện mà anh làm trò gì vậy? Cách này xem ra có hiệu quả Thế quân trưởng lơ là tôi liền phòng điên chỗ khác Với như là có phiểu gốc Tôi liền nói, em đi trước, có gì hôm sau chúng ta nói chuyện? Nói rồi, tôi phi người đi thật nhanh xuống cầu thang rồi đi thẳng xuống sảnh bệnh viện ra về. Tôi không phải chưa từng gặp lại quân trực, nhưng gặp trong tình huống này tôi đúng là chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà, khi nãy anh ấy hỏi tôi có giấu anh ấy chuyện gì không? Suốt cuộc là có ý gì? ơ chẳng lẽ là chuyện của Google? Tôi đi khỏi bệnh viện rất vội, Quân trực có gọi điện thoại đến nhưng tôi không nghe. Tôi bắt xe rồi đi thẳng về nhà không một lần ngoảnh đầu lại. Phải, tôi sợ. Tôi sợ phải đối mặt với anh về chuyện của Gol. Có thể tôi ích kỷ, nhưng ích kỷ để được bình an. Tôi sẵn sàng. Trừ khi chả không tranh giành với tôi nữa hoặc là cô ấy không còn trên đời này thì tôi mới tin đến chuyện để con nhận ra. Tôi rất sợ cái cảm giác để con tôi sống trong áp lực như tôi đã từng. Nếu nói tôi sợ trà thì chắc không phải Chỉ là tôi không muốn đấu Với người sắp chết mà thôi Sau ngày đến thăm trả hôm đó Quần chủ không có gọi cho tôi thêm lần nào nữa Anh ấy không gọi điều tra tôi Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rồi Nhưng chẳng hiểu sao Việc anh ấy không gọi đến Lại làm cho tôi có chút không vui củ gồn hết bệnh Tôi dắt thằng bé đi siêu thị với con Kiều Ngồi trong quán lẩu nhìn hai dì Cháu nó đùa với nhau Mà tôi mệt hết cả người. Đúng là hai hũ mệt gặp nhau. Cứ dinh dinh không rời. Cô gôn đùa một lát. Uống xong bỉnh sữa. liền nằm gọn trong tay con Kiều mà ngủ. Thấy cô cậu ngủ ngon lành. Tôi nhìn con mà thấy vui đế lạ. Đúng là người làm mẹ. Chỉ cần nhìn con bỉnh thôi. Cũng cảm thấy vui vẻ cả ngày. Véo véo má thẳng bé. Tôi lưu xíu trong miệng. Cưng quá đi hà. Con Kiều nhìn tôi. Nó cười. còn hát mẹ khen hay. Tao đến lại mẹ con mày tôi mỹ môi Mày thì biết gì Mày vệ sinh một đứa đi Rồi đến nói chuyện với tao Ê mà hòa này Cả ngày tao cả thấy cu côn Giống với ba nó đấy Hôm bữa mày bảo Cha con nó gặp nhau Ông chủ có nghi ngờ không nghe đến chuyện này Tôi lại thấy sổ não Tao không biết nữa Hôm trước tao đến bệnh viện tham trà Tao gặp anh ấy Anh ấy hỏi Tao có giấu anh ấy chuyện gì không Con kiểu sử sốt Thôi xác định rồi, lão chử nghi ngờ rồi Còn Kiều ra vẻ lo lắng một chút Nhưng rất nhanh sau nói là lường tôi một phát Nó cảo nhào Nhưng tao nghĩ mày cũng nên cho lão trưởng biết về Google rồi đấy Giống mãi cũng không phải cách hay đâu Hai năm rồi Google cũng đã hơn một tuổi Còn mày mẹ khỏe như mày mong muốn Mày còn chờ gì nữa Tôi khẽ thở dài, giọng nhả thích Cũng không phải tao không muốn nói Nhưng mà chuyện lần đó mày cũng biết mà Mẹ còn giận ông trực Chuyện ông ấy không đến chỗ hẹn à Tôi nhìn Google Mua miếng trải không trả lời Chuyện lần đó đến giờ tôi vẫn sốc Tôi sinh Google Lúc thảo bé được gần 32 tuổi, tuổi Sinh non nên thảo bé yếu lắm Mà tôi tôi xem chút nữa Là chết trên giường sinh Vì băng huyết Sự ranh giới của sự sống và cái chết Tôi chẳng còn nhớ gì đến chuyện Ngoài con trai của tôi và quân trực Thật sự tam tháng mang thai tôi sống rất khổ sở, con tôi sinh non, tôi thì băng huyết, sẽ chút là chết luôn rồi. tôi còn nhớ lúc ấy nếu bác sĩ không đem cù áp vào mà tôi, chắc có lẽ lúc đó tôi đã chết thở rồi. tôi sợ lắm, sợ mình chết, sợ con tôi không biết mài mẹ, sợ con tôi không được tôi ôm ấp bồng bế sợ thằng nhỏ không biết mùi vị của núm vú mẹ. người ngoài làm sao hiểu được cảm giác của tôi. Chẳng ai cũng nghĩ tôi vừa ngu vừa ích kỷ Dù tự cho mình cái quyền không cho con có cha Nhưng mà để sinh ra được đứa bé này Là tôi dùng cái tính mạng để đánh đổi tôi khổ đã thành Tôi không bao giờ muốn con tôi phải khổ Vì quá mệt mỏi tôi mới bỏ trốn để sinh con Đến lúc sinh con thì khó khăn tử chừng sắp chết Khổ lắm, phải khổ lắm Thì tôi mới biến mình trở thành thế này Một lần bị rán cắn 3 năm sợ dây thừng Cứ thử đứng vào thế bị động của tôi, chịu đủ thứ áp lực, dù mới hiểu bản thân tôi đã trải qua những chuyện gì, băng huyết ấy cũng bình thường thôi, tôi còn nhiều chủng máu sau khi băng huyết nữa mà. Hai mẹ con tôi phải từng cánh cửa của tử thần để yên ổn đến ngày hôm nay. Đừng nói là thủ đoạn từ trà và ba chồng, một chút áp lực nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi sụp rời vì mệt mỏi. Tôi cũng chẳng phụ ngực bảo mình quá khổ rồi, nên cần được người khác cảm thông. Thực sự tôi không cần. Bước từ vừa sâu lên đến mặt hồ mới hiểu được những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Vừa qua quá hiểu đau thương, tự động con người sinh ra một loại bài xích với sự sợ hãi. Tôi, tôi thực sự cảm thấy rất mệt, rất mệt. Mà thử ra, bên cạnh những chuyện đó, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều khu mắc Nếu không gỡ hết được, trai tôi sẽ không quay lại với quân trực một lần nữa đâu. Tôi lát đầu, cười hượng. Anh ấy không tới thì cũng tốt ta vẫn xin Google ra được, thằng bé vẫn lớn được mà. con Kiều nhìn tôi đầy lo lắng. Hoa, mày, mày sao lại thế này? Cứ thế này thì mày với ông Trực sẽ xong luôn đấy. Chuyện ông ấy không đến chỗ hẹn, ông ấy cũng có giải thích với mày rồi mà. Tôi cười khẩy, giải thích kiểu đó thì tao chịu rồi, vì bé su bệnh nên không đến được chỗ hẹn để tao ngồi chờ anh ấy suốt 2-3 tiếng đồng hồ mà không báo một tiếng nào. Mà biết qua mấy hôm sau, Anh Hương nói về tao thế nào không Đúng cái ngày hẹn hôm đó trả nhập viện Chắc là trùng hợp thôi nhỉ Chuyện này Anh ấy không đến được Anh ấy có thể gọi cho tao ngay lúc đó Là bé Xu bị bệnh trả nhập viện Tất cả tao đều thông cảm được Mày nghĩ chẳng lẽ tao ích kỷ với một đứa bé Và một người bị bệnh sắp chết sao Làm gì có chuyện đó Tao còn chấp nhận nuôi bé Xu được Thì tao tính toán gì hả mày Lúc đó tao mang thai 6 tháng Liều mình bay về Việt Nam để gặp anh ấy Nhưng rồi sao Xong lần đó tao nghĩ tội tình gì Mẹ con tao phải cực khổ đến vậy Nếu anh ấy đã không biết về Google Thì cứ để cho anh ấy không biết Chỉ tao sợ lắm cái cảnh sau này Hai mẹ con tao lại phải ngồi chờ Anh ấy ở nhà Để rồi anh ấy bảo là con gái anh bệnh Mẹ đẻ con gái anh làm mệt Bảo hai mẹ con tao tự ăn cơm Rồi tự ngủ trước đi mày biết cái đó gọi là gì không Là tao ngu thì tự chịu Chứ trách móc ai cái gì Con Kiều nhìn thôi nói thở dài Tao biết mày giận ông ấy Nhưng mày càng giận Chứng tỏ mày còn yêu ông ấy rất nhiều Mày thử bỏ qua cho ông ấy một lần đi Biết đâu mọi chuyện lại tốt Dừng một chút Con Kiều nói tiếp Không phải tao ác ý gì với trà Nhưng bệnh tình của ấy nặng lắm rồi Sống không được bao lâu nữa đâu Cô mới mất đi Mày có thể suy nghĩ đến chuyện quay lại được mà Lúc trước bà ông trực bảo vệ cho trà chèn ép mày Nếu cô ấy mất Ông ấy cũng không còn chèn ép làm khó mày nữa Mày cũng thương bè xu Mày và ông trực bắt đầu lại Để cho bọn nhỏ có gia đình Chuyện này cũng không phải là tôi chưa nghĩ tới Nhưng trước khi trà mất Tôi chắc không để cho Google nhận lại cha Bởi vì chỉ cần có trà Mọi thứ sẽ rất tệ hại Cô ấy không làm chuyện ác Nhưng sự có hạt của cô ấy Khiến mọi chuyện trở nên rất khó khăn Lúc rời đi tôi cũng chỉ nghĩ sau khi sinh con xong tôi sẽ bổng con phải nhận cha. Nhưng đúng là tôi tự tin quá mức về bản thân mình. Mới có mấy tháng tôi đã chịu không nổi mà chạy về tìm anh. Nhưng tiếc là anh lại không muốn gặp tôi và con. Mệt mỏi, tủi thân, khổ sở tôi bắt đầu dô giếng, không muốn cho anh biết về thằng bé. Kể từ lúc tôi sinh Google ra đến giờ tôi chưa từng có ý định cho thằng bé nhận lại cha của nó. Thật sự là chưa từng Thế tôi im lặng Con Kiều lại tiếp tục nói Ta biết mày khó xử Mày khổ lắm Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi Đừng làm bản thân mày thêm mệt mỏi nữa Hai năm cũng đủ dài Giảm vạt ông trực như thế cũng đủ rồi Mày nên tính đến chuyện để con có cha đi Anh Hưng thương Google thật Nhưng anh ấy cũng cần có vợ sinh con à Tôi thở dài Vừa nhìn con tôi vừa nói Để xem mọi chuyện thế nào đã Mấy ngày sau, đang chơi cùng cô gôn Thì tôi nhận được điện thoại của quân trực Anh ấy rủ xuống hạ gọi cho tôi Anh ấy bảo là bé Su đang ở nhà một mình Còn bé bị sốt không ai chăm sóc Tôi tất nhiên là không tin Rồi tắt máy Vì tôi nghĩ làm gì mẹ chồng tôi chịu để bé Su một mình ở nhà Mà dù vậy Nhưng tôi vẫn thấy hơi lo lo Kể từ lúc tôi bỏ đi đến giờ Anh chưa từng gọi cho tôi nhờ vả như thế này Có gọi thì anh cũng chỉ hỏi thăm tôi Hỏi tôi học hành làm việc thế nào Rồi sức khỏe ra sao thôi có duy nhất một lần Anh nhắc đến chuyện quay lại Tôi lúc đó sắp sinh nên không đồng ý Bọn tôi gây nhau sớt to trong điện thoại Tôi phu tỉnh bảo anh nổ giấy ly hôn đi Kể từ đó về sau Anh ít gọi hơn hẳn Có gọi cũng không bao giờ nhắc đến chuyện quay lại Tôi nghĩ Chắc là anh chán phải dỗ dành tôi rồi Mà thử ra Do lần hẹn anh không đến Tôi vừa tủi vừa giận Lòng tự trọng trong tôi không muốn cho tôi quay lại với anh. Hai đứa bọn tôi là kiểu ngang ngược, cứng đầu. Tôi tìm anh, anh không đến. Anh muốn tìm tôi, tôi lại không gặp. Đúng là chuyện hài. Yêu nhau nhưng cứ thích chơi trò đuổi bát. Ngồi bần thần một lát, điện thoại tôi lại gieo lên một lần nữa. Lời này, anh cũng bảo tôi đến nhà chăm sóc bé su giúp anh. Mẹ chồng tôi đi xa về không kịp, chị biết có chuyện về quê gốc. Anh thì dự định là về kịp Trước lúc chị bếp đi Nhưng lịch bay gặp sự cố Anh không bay về kịp Tôi vừa lo vừa nghi ngờ Phải đến khi mẹ chồng tôi gọi cho tôi Tôi mới hơi tin tin Rồi thay đổi chạy đến nhà chồng tôi Đứng trước ngồi nhà đầy kỷ niệm đau thương Lòng tôi tự dưng hồi hộp lạ thường Nhà chồng tôi và nhà anh Hưng Ở không xa nhau lắm Nhưng tôi và quân chủ Gần như rất ít khi gặp nhau Sau khi xin cu hôn, Để con cho bà ngoại trông giúp Tôi bắt đầu phủi đầu vào công việc Thời gian xuống bên ngoài thì nhiều Còn ở nhà thì ít Cho đó cũng là lý do tôi và anh ít khi nào gặp rời đi 2 năm Tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau ly hôn thì không Nhưng ly thân thì có Bọn tôi vẫn giữ tròn đạo làm con Tôi gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng tôi Anh thì gọi hỏi thăm sức khỏe ba mẹ tôi Tôi và anh vừa dùng như đã chia tay Cũng vừa dường như là đang yêu xa vậy Còn đôi khi Tôi cũng không thể hiểu được là bọn tôi đang làm gì Tôi lấy chìa khóa từ bụi hoa trước cổng Mở cửa bước vào Cảm giác hai năm về trước lại ùa về một lần nữa Cảnh vật ở nhà chồng tôi vẫn không có khác gì Chỉ khác là tôi không còn sống ở đây nữa thôi Bước vào trong Nội thất và mọi thứ dường như không có sự thay đổi nào Tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp như ngày tôi rời đi Tôi bước vào vài bước liền nhìn thấy bé su đang ngồi xem tivi Buổi sáng coi bé trông rất mệt mỏi, vừa xem phim hòa hình, vừa ngủ gật lên gật xuống. Tôi đi nhanh tới ghế ngồi xuống. Bé xu chắc là cảm nhận được có người đến gần, coi bé liền mở to mắt ra nhìn để cảnh giác. Mà coi bé tròn xoe, hai má ửng hồng, mắt to tròn nhìn tôi để cảnh giác. Bé con vẫn không khác mấy so với 2 năm về trước, chỉ khác là ngoại hình lớn hơn một chút mà thôi. Mẹ Hoa, tôi giữ người như không tin vào tai mình. Khi nghe con bé gọi tôi bằng cái tên Để quen thuộc như thế Tay tôi hơi run Giọng cũng khả đi vì xúc động Mẹ đây Su Bé Su nhìn tôi Con bé đột nhiên ôm chầm lấy tôi Liêu diêu nói Con chờ mẹ hòa suốt Ba nói mẹ hòa đi làm Mẹ làm gì lâu quá Không cho Su đi theo Tôi ôm con bé Cảm nhận được thất nhiệt con bé hơi cao Cũng không biết có phải vì tôi lo lắng quá hay không Mà nước mai tôi tự dưng lại đọng nơi khỏe mắt Phải kìm lại lắm thì nước mắt mới không rơi ra ngoài. Ôm bé con, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác ở má quen thuộc. Đối với bé Su, tôi chưa từng ghét con bé, thật sự là chưa từng. Ừ, mẹ xin lỗi Su, mẹ bận làm quá, không về chơi với Su được. Dạ, bà trưởng cho con có hình mẹ suốt, hình mẹ hòa với con chụp ở công viên ngoài đây nè mẹ, mẹ nhớ không? Từ gọi đầu, giọng tôi run run, nhớ, mẹ nhớ mà. Con với ba, với bà nội nhớ mẹ hòa lắm, mẹ trà cũng nhớ nữa. Mà lâu quá, con không thấy mẹ về đưa su đi ăn gà rán. Tôi ôm con bé rỗ rành. Mẹ mẹ đưa su đi ăn gà nha, su chịu không? Mẹ con ngóc đầu lên nhìn tôi cười, dạ chịu. Tôi xòa xòa đầu con bé, cười vui vẻ nói. Ừ ngoan, giờ mẹ đi lấy thuốc cho su uống nha, thuốc để đâu su nhỉ? Tôi để con bé ngồi trên ghế rồi đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt cho con bé uống. Mày là chị bếp để hết mọi thứ trên đầu tủ. Tôi nhìn phát là thấy ngay. Phải thuốc cho bé con uống xong. Tôi xuống bếp lấy cháo cho con bé ăn rồi cho con bé ngủ. Nằm trên giường với bé su, con bé lưu díu kể hết chuyện này đến chuyện kia. Con bé còn trách móc tôi sao để con bé đợi lâu quá dù còn nói là quân trực nhìn hình tôi cười hoài. Nhưng tuyệt nhiên tuy nhiên con bé chưa nhắc đến trả lời nào dường như là con bé biết tôi phải trả không hợp nhau vậy cho bé xu ngủ xong tôi đi xuống bếp dọn dẹp sửa bát với ly rồi nấu cho bé con nổi cháo khác cháo vừa chín tôi nhìn đồng hồ đã gần trưa tôi mới lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi nhờ bà ru tôi cho cu ăn cháo dạ con đi lên công ty chút mẹ cho cô ăn cháo dỗ con nha dạ mua gì mẹ nhắn tin cho con hòa Phải con không hòa Nghe tiếng gọi tôi có chút sợt mình Trường mai tôi Mẹ chồng tôi đang nhìn tôi đầy xúc động Tôi nhìn thấy bà Lòng tôi cũng rút rẩy nhiều lắm Đã hai năm rồi Hai năm rồi Mẹ tôi trong điện thoại nhưng nghe được gì đó Bà liền hỏi Ai vậy con? Có chuyện gì vậy? Sợ mẹ lo lắng tôi vội vàng giải thích Dạ không có gì Là về con nói với mẹ sau Vậy thôi nha mẹ Tát máy Tôi bỏ điện thoại vào trong túi Mẹ chồng tôi đang đứng đối diện liền buông tủi sách chạy tới ôm chầm lấy tôi Bà khóc Còn đi sao không về thăm mẹ vậy hòa Mẹ có làm gì cho con giận đâu Hòa ơi là hòa Bà vừa ôm tôi vừa trách Thế bà khóc tôi cũng khao theo Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ mà Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc Khóc bủ lù bủ loa hết nước mắt nước mũi Bà lại kéo tôi đến ghế sofa ngồi nói chuyện Vừa dùng khăn lau nước mắt Bảo vừa hỏi Mẹ nghĩ là hai đứa giận nhau vài tháng thôi chứ Mẹ đâu có nghĩ là ra nâu nỗi này Nếu biết hai đứa bỏ nhau như vậy Lu con xin phép mẹ đi Mẹ không cho con đi đâu Tôi hít hít vài cái Tôi khẽ trả lời Bọn con chưa hiểu nhau lắm mẹ à Mẹ chồng tôi phản bác Con không cần sớm hẹ Có phải vì con trả kiếm chuyện không Hôm đó mẹ đã biết là do nó cố tình ôn thẳng trực Cho con hiểu nhầm rồi Cái con nhỏ con biết có gì tốt mà bà nội với ông giả đó cứ bênh nói chảm chạp tôi mí môi nhìn bà vậy là chuyện trà là em gái của nhân tình ba chồng tôi mọi người chưa biết rồi thấy tôi im lặng bà lại nói con trà bị ung thư mẹ nghe thản sự nói sức khỏe nó yếu lắm dì căn không sống được bao lâu nữa còn đi được vài tháng là con trà phát bệnh kể từ lúc đó tới giờ tuần làm bệnh viện chuyện này con biết con có nghe anh hai con kể lại Anh Trực chăm sóc cho cô ấy cuối đời cũng đúng Mẹ chồng tôi phản bác gốc Đâu có Thành Trực không có chăm sóc con trà Tôi nhìn bà Giọng khe khẽ Mấy hôm trước còn có tới thăm trà còn thấy anh Trực với bé Xu lên thăm trà bà Ngày nào Thành Trực nghỉ Nó mới đưa bé Xu đi thăm con trà một chút rồi về Còn bình thường Nó chỉ đi làm rồi về nhà thôi con Con trà nào viện Thành Trực thấy tội nên thuê người tới chăm sóc cho con trà Không phải mẹ nói tốt cho thằng Trực nhưng có sao nói vậy. Không có chuyện thằng Trực ngày đêm túc trực lo cho con trả đâu. Con đừng có hiểu nhầm. Tôi nhìn bà, tôi nói thật lòng. Con không quan tâm đến chuyện đó lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh ấy giúp đỡ trả thì tốt cho anh ấy sau này. Dù sao trả cũng là mẹ của bé Su mà. Bỏ cô ấy một mình thì cũng tội cho bé Su. Mẹ chồng tôi khẽ khởi đầu. Bà nắm lấy tay tôi. Giọng bà run run. Hòa. Con cho mẹ xin lỗi, lỗi cũng thại mẹ. Tại mẹ ép con, nên con mới chịu không được mà bỏ đi. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến chuyện cũ, con quên cả rồi mà. Mẹ chồng tôi khóc, bà nhất định phải nói cho rõ ràng. Con để mẹ nói hết đi đã hòa. Từ lúc con đi, mẹ rất muốn nói cho con nghe, nhưng thả sự nó cản mẹ. Nó nói để cho con tự do, sai để mình làm khổ con đủ rồi. Tôi nghe mà thấy siết lòng. Bao nhiêu tuổi thân là bắt đầu dậy sóng một lần nữa. Mẹ chồng tôi không chừa cho tôi nói một câu nào. Bà liền cất tiếng. Con trà đe bé xu về. Bên nội con bên con trà muốn cho con trà được sống ở đây nên ra điều kiện với mẹ. Bà nội con nói chỉ cần để mẹ con su ở lại. Sau này một phần gia tài sẽ cho thằng trực. Mẹ cũng vì nghĩ cho con trai nên mới khiến con khổ. Thật ra mọi lỗi lầm là do mẹ. Con đừng giận thẳng trực nữa con. Không phải lỗi của nó đâu con. Tôi nghe mà thấy giận trong lòng. Bà chồng của tôi, tôi chẳng thể ngờ được. Ông ta vậy mà lại bất chấp thủ đoạn tới như vậy. Chỉ vì một cô em gái của nhân tình. Mà ông ta có thể làm đến mức này. Hay thật, chả cũng hay thật. Bà nội tại sao lại như vậy? Mẹ không nghi ngờ gì hả mẹ? Mẹ chồng tôi nói trong sự hả dạ. Có gì nghi ngờ hả con? Bà ấy chỉ có hai đứa cháu nội trai. Một là thằng trực hai là thẳng minh, mọi thẳng minh nó vô sinh con à, bà ấy mong cháu phát điên nên mới một hai bắt phải nhận bé su. chuyện này tôi hoàn toàn không biết, nhưng nếu nói vậy, tức là bà nội cũng không biết, chả là người quen của ba chồng tôi. bà ấy chỉ vì muốn con chào cố nên mới ra tay bênh vực trả sao. mẹ chồng tôi lại khóc, bà nắm tay tôi rất chặt. cho mẹ xin lỗi nha, hỏa ơi, là con trai mẹ sai. Con trai mẹ có con riêng bên ngoài làm con khổ. Mẹ cũng sai, mẹ cũng sai khi ép con cho con trả ở lại. Con muốn giận hay gì thì cứ giận mẹ đi con, con đừng giận thằng trực nữa. Con không biết đâu, con đi được mấy tháng, thằng trực đột quỵ tưởng chừng chết luôn rồi. May mà mẹ phát hiện kịp, số đưa nó tới bệnh viện cơ cứu. Tôi cả kinh, tôi vội hỏi, là khi nào mẹ, sao con không biết, sao mẹ không nói cho con nghe? Mẹ chồng tôi mếu máu. Mẹ lưu bu vừa thằng trực vừa con trà rửa con su bệnh nên quên bãng đi. Lúc mẹ nhớ tới con thì thằng trực không cho mẹ gọi. Bà chưa nói hết câu. Tôi vội cắt ngang lời bà. Mẹ nói bé su bệnh rồi thêm trà nữa là chuyện gì hả mẹ? Mẹ nói rõ cho con nghe được không? Thế tôi quan tâm quá mức. Mẹ chồng tôi cũng ngả nhiên theo. Bà hơi ấp úng. Ờ thì chuyện chuyện là hôm bữa đó con trả nhiều viện còn mẹ su thì sốt, còn thằng trưởng bị đột quỵ, mũi tai mẹ chạy hai cái bệnh viện, bỏ con trà thì cũng không được, vì bác sĩ bên đấy người ta kê quá. Cụ may là thằng trưởng không sao, nên mẹ là vì nguyên nhân đó sao? Vì nguyên nhân đó nên anh mới không thể đến chỗ hẹn với tôi, có phải là vậy không? Có phải vậy không? Không ai tôi ửng đỏ, giọng tôi run run. Mẹ, con đi được bao lâu thì anh chừng anh ấy khảo chuyện. Để mẹ nhớ coi À khoảng hơn 3 tháng Chắc tầm đó đó con Tay tôi run rẩy Nước ban thức trải dài Đúng rồi Đúng là khoảng thời gian tôi hẹn anh rồi Đúng rồi Đúng thật rồi Nhưng mà tại sao Tại sao anh lại không nói cho tôi nghe Tại sao vậy Sao anh lại để tôi hiểu nhầm đến tận bây giờ Tại sao Hòa Nếu được thì bỏ qua cho thằng Trục một lần đi con Về nhà đi con Tôi khóc Nhưng mắt trải dài vì đau lòng. Hỏa ra từ đó đến giờ là tôi hiểu nhầm anh. Tôi hiểu nhầm anh vì thấy anh không đến. Tôi nghĩ là anh không cần tôi nữa nên anh mới không đến chỗ hẹn. Nhưng mà sự thật nào phải như vậy đâu. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Có giận dỗi, có tủi thân, cũng có ân hận. Giả như tôi gọi cho mẹ hỏi thăm thì tôi đã không hiểu nhầm anh lâu đến thế. Tôi cũng không để anh phải chịu oan khuất nhiều đến thế này. Chuyện ra cửa sự này là lỗi của ai đây? Của ai đây? Hai mẹ con nói chuyện xong Tôi mới xin phép mẹ chồng tôi đi lên lầu Tôi muốn xem qua phòng ngủ ngày trước của bọn tôi một chút Đứng trước cửa phòng của quân trực Tôi đột nhiên thấy hồi hộp hồ vô cùng Mở cửa nhẹ nhẹ Dù từ từ bước vào Tìm tôi đập thỉnh thịch phỉ lo lắng Đợi đến khi mọi vợ trong phòng hiện gió một mùa trước mai tôi Tôi mới thở vào được một hơi nhẹ nhõm Không có gì thay đổi cả Mọi thứ không có gì thay đổi Kể cả là ga giường Tôi bước vào từng bước Xem xét từng chút một Tôi đi đến tủ quần áo Rồi mở ra xem bên trong Từ khi bước vào phòng này đến giờ Tìm tôi lúc nào cũng được thỉnh thịch liên tục Đồ ngỡ ngàng như không tin vào mát mình Khi mà chứng kiến mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn Giống hệt như hai năm về trước Bộ váy này tôi quên mang đi nó vẫn được anh đặt yên ổn vào móc treo nằm cạnh bên như chiếc áo sơ mi trắng của anh. À, chưa hết, cái áo kia, cả cái quần kia nữa, đồ lót, cả đồ lót của tôi, anh vẫn đặt ngay ngắn vào chỗ mà tôi đã đặt. Tôi hít một hơi cùng ngàn nước mắt đang muốn chảy dài xuống, tôi sờ từng cái áo của tôi, sổ cả của anh, giọng tôi nghẹn hứ. Sao anh lại như vậy? Mọi thứ vẫn còn lời trong miệng chưa nói hết, Bên tay tôi đã nghe được giọng trầm trầm vô cùng quen thuộc Mọi thứ vẫn còn nguyên Anh không thay đổi thứ gì của em cả Cả người tôi cứng thở sau gái cảm nhận rất gió, Hơi thở của ai đó đang phả vào Tìm tôi lúc này đang đầm hạnh vô cùng Mạnh đến mức người phía sau Vẫn nghe rõ ràng được từng tiếng thập Tôi run dẩy giọng khàn khàn Là anh là ai à Quần chữ ôm lấy hai vai tôi Anh dịu giọng Ừ là anh Hơi thở của anh sát gần bên da thịt tôi Tôi còn nghe được tiếng tiếng đầu loạn nhịp phía sau mình Tôi cán môi, yếu ớt cất tiếng Sao anh không, không cất đồ của em đi Để làm gì cho trở tủ Quần trực khẽ cười Tiếng nói của anh gần bên tai Anh không muốn cất đi Cũng không muốn thay đổi bất cứ vợ gì trong phòng này cả Vì anh sợ khi em trở về Em nhìn không quen mắt Sợ tôi nhìn không quen mắt Được rồi, được rồi, Hỏa ơi Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, tôi si chà tay đến mức tự bản thân tôi còn thấy đau nữa là, cả người tôi run rẩy, giọng tôi cũng run theo. Quân chủ, có chuyện này em muốn hỏi anh. Em hỏi đi, anh ở đây. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm của mình, tôi khẽ hỏi, cái lần hẹn nhau hai năm về trước, anh vì bị đột quỵ nên không đến. Phía sau im lặng không nghe được tiếng trả lời. Một giây, hai giây, rồi ba giây, đến lúc tôi không còn chờ được nữa. đàn điện quay lại nhìn anh, thì tôi lại nghe được giọng anh trả lời. Mẹ nói cho em nghe rồi hả? Tôi khởi đầu. Phải, mẹ nói cho em nghe, vì sao anh không nói? Giọng anh cười nhạt. Anh vẫn sống, anh vẫn tốt mà, nói ra chỉ làm em lo thêm thôi. Tự dưng cảm thấy giận dữ vô cùng, tôi quay phát lại nhìn anh, giọng tôi hơi cao. Nhưng mà anh có biết... Quần trường co mày nhìn tôi, anh hỏi. Biết gì? Hả? Tôi lóc lóc đầu, tạm thời từ từ hãy nói. Chưa mai tôi biết trước như thế là được rồi. Bọn tôi vẫn còn gặp nhau để nói về chuyện tình cảm của bọn tôi rồi cả chuyện của Google nữa. Hai năm qua, hai đứa bọn tôi chịu thiệt thòi vì nhau cũng đủ lắm rồi. Không có gì đâu, em đi cũng lâu rồi, em phải về. Thầy tôi muốn về... Anh liền giữ lấy vai tôi Giọng anh hơi khóc Ở lại ăn cơm đi, anh nấu cho em Tôi mỉ môi, tránh sang một chút Tôi khẽ nói Để hôm khác đi, mẹ vừa gọi, em phải về Anh cau mày Giọng anh có chút ngợp ngừng Anh nhìn có chút trở mong Vậy để anh đưa em về Tôi nhìn anh, chẳng hiểu sao Tôi lại thấy anh có chút trẻ con Qua những gì tôi vừa biết được Cảm giác bài xích của tôi dành cho anh Đã vơi đi được một nửa Nhị thấy sự chờ mong của anh, tôi không cách nào cản lại được. Ừ, thôi thì để anh đưa về cũng được mà. Em xuống nhà trước chào mẹ, anh lấy xe đi. Nói rồi, tôi liền quay ra ngoài, đi được vài bước xuống cầu thang, tuyệt vô tình ngay bên trong phòng có tiểu Huệ Sáo pha ra. Giọng điệu hơi bị phấn khích đây. Môi tôi tự giác bật cười, trong lòng cũng có chút vui vui khó tả. Trẻ con nhỉ, giờ còn Huệ Sáo. Cũng không hiểu vì sao. Tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ thường như thế này. Đây là cảm giác gì nhỉ? À, là cảm giác mà hai năm rồi tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi ngồi trên xe, suốt dọc đường chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. cô trưởng hỏi tôi cái gì thì tôi trả lời cái đó. Chứ tôi không bắt chuyện với anh. Tôi còn đang bận suy nghĩ về những gì mẹ chồng tôi nói. Về chuyện của hai năm về trước. Tôi cũng không giải thích được cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào nữa. Nghĩ vừa tội cho anh mà cũng vừa tội cho tôi. Giả như lúc đó anh chịu nói ra thì mọi chuyện đâu đến mức như thế này. Mà thử ra cũng không trách anh được. Nếu tôi là anh, tôi cũng không nói cho anh biết. Chuyện sức khỏe của mình không tốt. Nói ra chỉ làm đối phương thêm lo lắng mà thôi. Ai, càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi cũng không hiểu tại sao bọn tôi lại như thế này nữa. Là do anh, do tôi hay là do cuộc sống này khắc nghiệt? hoa nghe tiếng anh hỏi Tôi có hơi sợt bình Quay sang nhìn anh, tôi khẽ trả lời Có chuyện gì vậy anh? Quân chữ nhìn tôi cười Giọng anh rất dịu Anh kêu em nãy giờ, em suy nghĩ gì mà tập trung vậy? À, đâu có gì Em nghĩ về công việc thôi ấy mà Vậy à, em muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn Tôi lắc đầu từ chối Em phải về để hôm khác đi Ừ, thấy tôi từ chối Anh cũng không mời thêm sẽ phải đến trước cổng Tôi định bước xuống xe Thì anh liền giữ tôi lại Tôi nhìn anh Có chút khó hiểu Tôi hỏi Anh có chuyện gì à Quân chữ gật đầu Ừ anh ngồi thêm một lát nữa đi Anh có chuyện muốn nói Có chuyện muốn nói Là chuyện gì vậy nhỉ Nhìn thái độ kiên quyết của anh Tôi biết chắc Nếu hôm nay anh không hỏi được Chuyện anh cần hỏi Anh chắc chắn không để cho tôi đi Khi một hơi thở sâu Chuyện đến mức này rồi Tôi không đối diện là không được Ngồi lại vào ghế Quân trực tôi đóng cửa xe lại Anh gây cơm đến mức chốt luôn cửa xe Tôi co mày nhìn anh Có chút không hài lòng Tôi liền hỏi Sao anh lại chốt cửa xe Anh cười nụ cười nửa giả nửa thật Sợ em chạy Em cái anh không để ý lại chạy Anh để phòng trước vẫn hơn Nhìn bộ mặt khó ưa của anh Tôi bực mình hỏi Vậy giờ anh muốn nói chuyện gì Quần chủ không gấp gáp, anh từ tốn mở hồ xe rồi lấy từ trong hộp một túi hồ sơ màu vàng, đưa túi hồ sơ đến trước mặt tôi, giọng anh rất nhạt. Anh sẽ không hỏi em có dấu anh chuyện gì không, anh muốn cho em xem cái này trước, rồi để em tự giải thích với anh sau. Túi hồ sơ này không phải chứ? Tôi nhận lấy túi hồ sơ, rồi mở ra xem bên trong chứa những gì. Bên trong có một vài tờ giấy, trên đó viết Kết quả xét nghiệm huyết thống Cha con tay tôi run run Mùi móp máy Từng chữ từng chữ trong giấy Cả lúc cả nhỏ đi Làm sao anh lấy được tóc của Google Làm sao được Tôi đào càng kỹ Sự lo lắng trong lòng tôi càng nhiều Tôi giống như đứa trẻ làm sai Vừa bị phát hiện Tâm trạng hoảng hốt sợ bị mắng. Mặc dù đã rất lo Nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân mình Không được sợ nữa Không được sợ nữa Nhìn hết giấy tờ vào lại trong túi Tôi phở cười nói Anh đưa em cái này làm gì Kết quả xét nghiệm huyết thống của anh với bé su mà Quần trực nhìn tôi Anh co mày Giọng trầm xuống Em giả vờ được bao lâu hả hòa Ngày tháng trong giấy xét nghiệm em đọc chưa kỹ hả Có cần anh đọc lại toàn bộ cho em nghe hay không Tôi mỉ môi Mà không dám nhìn thẳng vào anh Tôi hoàn toàn giữ im lặng Thế tôi không trả lời Anh liền nắm chặt tay tôi Rồi kéo tôi sát lại gần anh Anh hỏi có hơi lớn tiếng Google có phải là con anh không Có phải không Bị anh giữ chặt Tôi tiếng không được mà lùi cũng không xong Chuyện của Google đến mức này rồi Không thừa nhận là không được Nếu anh chỉ nghi ngờ thì còn chối được Đằng này Đưa mắt nhìn thẳng vào mặt anh Nhìn thấy sự giận dữ đang bùng lên trong mắt anh Tôi hít một hơi lấy hết can đảm của mình Đứng ra thừa nhận Phải Google là con của anh Sự biến hóa cảm xúc trên mặt anh thể hiện quá rõ Nó tự giận dữ chuyển sang ngạc nhiên Dù từ ngạc nhiên biến thành mừng rỡ Nhưng vẫn còn le lòi chút gì đó không vui Anh xia tay tôi rất chặt Nếu muốn cười nửa lại cao có Cái biểu cảm nửa vui nửa bực này Trông cứ buồn cười thế nào ấy Tức là em, em giấu anh tự sinh tự nuôi Tôi nhìn anh gật gật đầu Môi mím chặt không trả lời Quần trưởng khi một hơi thở sâu Giọng anh bắt đầu trầm xuống Em còn định giấu anh nữa Lời này tôi vẫn gật đầu Tại sao Nó là con anh Tại sao em lại giấu anh Tôi cúi đầu không trả lời Không phải vì tôi không muốn nói chuyện với anh Mà do tôi không biết phải giải thích với anh Thế nào cả Hòa nhìn anh này nhìn anh Anh hét vào mặt tôi Rồi nâng cảm tôi lên Em tôi phải nhìn vào anh Bốn mắt nhìn nhau tôi chưa bao giờ Thấy anh giận dữ với tôi nhiều đến vậy Trong lòng vừa giận vừa sợ hãi không ai tôi đỏ lên Nước mắt cũng chửi trào muốn rơi xuống Quần trử gắng cưỡng Kìm hết cảm xúc giận dữ xuống Giọng anh khả đặc. Sao vậy hòa sao em lại làm vậy Sao em không để cho anh biết Thằng bé là con của anh mà em Tôi mỉ môi Trong lòng đau nhói lên tưởng đợt Tôi nghẹn giọng cảm xúc vỡ hòa Em em xin lỗi em xin lỗi Quần trử siết chặt lấy tôi Anh nhẹ giọng hỏi Hai năm qua em sống thế nào? Em mang thai con của anh Em sinh con cho anh Một mình em sinh con Hỏa ơi, em sống thế nào được vậy? Em nói cho anh nghe đi Em đã sống thế nào? Anh không tưởng tượng được Anh không dám tưởng tượng nữa rồi Tuổi khóc, nước mắt chảy dài Tưởng câu từng chữ anh nói Như sát muối và vết thương chưa lành hẳn của tôi Những ngày tháng mang thai khó khăn Dù cả giây phút sinh ly tử biệt Nó một lần nữa hiện rõ lên từng chút một từng chút một, nó cứ như thước phim chiếu chậm, chiếu thẳng vào tâm can của tôi. Phải, con đường là sao tôi chọn, đau đớn khổ cực thế nào, tôi cũng có thể chịu được. Tôi không than vãn, tôi không trách móc, tôi cũng không dám mong ai cảm thông cho tôi. Ai hỏi tôi sống thế nào, sống ra sao trong hai năm vừa qua, tôi nhất định sẽ cười rồi bảo rằng tôi vẫn bình thường mà. Nhưng khi Quân Trử hỏi tôi, tôi lại khóc. Tôi giống như con chim nhỏ lạc đàn vừa tìm được mẹ Bao nhiêu ốt ức Bao nhiêu tuổi thân Một chút tôi cũng không che giấu được nữa Anh hỏi tôi sống thế nào Tôi chỉ có thể nói rằng Tôi sống như một cây xương rồng không có nước Quân trực ôm chẩm lấy tôi Tôi khóc Anh cũng khóc Anh nỉ non bên tai tôi rằng Đừng khóc nữa em Cho anh xin lỗi Anh đến muộn rồi Anh muộn mất của em 2 năm phớt vả rồi Tôi ôm lời anh, dỗ ả lên khóc nước nở. Anh không muộn, không hề muộn. Hai đứa bọn tôi bỏ lỡ của nhau hai năm thanh xuân tươi đẹp. Một đứa vỉ bão rông, một đứa lại sợ rông bão. Chẳng có ai sai cả. Chúng tôi không sai, thời gian cũng không sai. Tất cả mọi thứ đều được định sẵn. Không sai nhau, làm sao biết được đối phương yêu mình thế nào. Tôi khóc ướt cả cái áo sơ mi của anh, không đến lảng rộng mà vẫn còn thu thít. Quần trử siết nhẹ lấy tôi Hơi thở quay thuộc của anh phả vào mặt tôi Anh chỉ thầm bên tay tôi Hai năm qua em vất vả rồi Đừng gồng gánh nữa giao lại mọi thứ cho anh đi Tôi buông anh ra Lấy tay quẻ phội nước mắt Tôi lắc đầu Không được Tại sao không được Tôi nhìn anh Tôi lắc đầu liên tục Nếu anh muốn nhận lại gôn, Em đồng ý Nhưng chuyện của tụi mình chưa được đâu Quần trử gấp đến phổi, Anh gốc gáp hỏi Tại sao chúng ta cũng đang có con với nhau Em còn lo lắng điều gì nữa Tôi lát đầu Thấy ấn mở chốt Tôi mở vội cửa Chuyện này để sao đã anh Để sau. Hòa quay lại quay lại cho anh Mặc cho anh kêu gào Tôi cúi đầu chạy thật nhanh vào trong nhà Đóng cửa cổ lại tôi thở vào một hơi Cái quay đầu nhìn lén ra bên ngoài May quá Quần chủ không đuổi theo vào trong Chuyện Google Tôi nghĩ tôi không nên giấu anh nữa Chuyện lỡ hẹn với nhau hai năm trước Sự thật cuối cùng cũng được hé mở Nếu tôi vẫn còn cùi chốc Chuyện của cô gôn là do tôi sai Chứ không đổ lỗi cho ai được cả Lúc trước hiểu nhầm Thì còn có thể giận dối ương bướng Bây giờ biết được sự thật rồi Tôi không có cái quyền chia sẻ tình phụ tử Của cha con anh được nữa Nhưng còn về chuyện của bọn tôi Tạm thời vẫn chưa được Chưa được Bé út Nghe tiếng anh Khương gọi tôi sợt mình Vỗ vả vai anh một phát Tôi lào bào Sợ cả mình Anh làm gì gì mò ở đây vậy Anh Hưng nhìn tôi Rồi ngả nghiêng sang ngoài cửa mày là xe của quân trưởng lúc này đã rời đi rồi ai vừa đưa em về vậy Còn chút trổ dạ Tôi phở nói À em đi Grab ấy mà Anh Hưng ổ lên một tiếng Anh cười nói Grab dạo này giàu nhỉ Mua con mẹ mấy tỷ rồi chở khách vậy à Tôi bị nói trúng tim đen Tôi bắt đầu phở vịt em có biết xe gì đâu, thể xe là em đi thôi. anh hai vào trong đi. hôm nay anh nói toàn cái gì không? anh hưng thấy tôi định vào trong, anh liền kéo tôi lại, giọng anh khá là vui vẻ. thải trưởng đưa em về phải không? em không cần giấu anh, xe của bạn anh, anh nhìn anh biết. bị bắt quả tang nhưng tôi vẫn còn trung chế đến cùng, thì thì tiện đường thôi mà. em gái, đàn ông càng trưởng thành càng không có khái niệm tốt gọi là tiện đường. Anh chưa bao giờ chờ cô gái nào về nhà chỉ vì tiện đường đâu. Khải mau, trước khi anh gọi cho thằng Trưởng, hai đứa quay lại rồi đúng không? Lần này thì hết chối cãi, tôi đành chuyển sang nũng nịu. Anh hai, em có thể không trả lời được không? Anh hừng nhún vai, anh gật đầu. Được, nhưng để anh vào kê ba gọi hỏi thằng Trưởng luôn cho dễ. Thấy anh muội đi, tôi liền kéo anh lại, tôi mới muốn khóc. Ấy đừng anh hai đừng để ba biết Em nói em nói này Tốt nói đi anh nghe Tôi nhìn anh vẫn đang dĩ trả lời Anh trưởng anh ấy biết Google là con của anh ấy rồi Em hết giấu được Rồi sao nữa Thấy anh tôi có chút sửng dưng Tôi liền xin nghi ngờ Này anh bình tĩnh hơn em nghĩ đấy Khoa đá có phải là anh Nghe tôi hỏi Anh Hưng liền gật đầu Ừ là anh lấy tóc Google cho thằng trưởng đi xét nghiệm tôi quát ầm lên. sao anh lại làm vậy? ai hưng nhỉ thôi. sao anh nghiêm túc thời sự. Chứ em định giấu đến bao giờ? cu gôn là con của cả hai đứa. em giấu nó mãi cũng không phải cách hay đâu. hai đứa thế nào cũng được. nhưng cu gôn nên có đủ cha đủ mẹ. hai năm qua cả hai đều vất vả lắm rồi. đừng hành nhau thêm nữa. tôi thở dài một hơi. em cũng nghĩ vậy. chuyện về cu gôn em nói hết rồi. vậy còn hai đứa? Bọn em từ từ đã Sao phải từ từ Còn chuyện gì nữa à Nhiều chuyện lắm Tạm thời bọn em chưa quay lại với nhau được Thấy tôi buồn Anh Hưng liềm vỗ nhẹ lên vai an ủi tôi Thôi thì nếu bỏ qua được Thì bỏ qua hết cho nhẹ lòng Em còn yêu nó như vậy Dây dưa chỉ làm cả hai thêm khổ thôi À có chuyện này không biết là em biết chưa Chuyện gì vậy anh Anh Hưng nhạt nhạt cơ tiếng Mấy hôm trước Anh với ba ngồi nhậu cùng nhau Chẳng lúc say Ba có nói cho anh nghe một chuyện Ông tưởng cấm thẳng trực không để cho em có thai Em biết chuyện này chưa bà tôi tưởng cấm quân trực sao Đó có phải là lúc anh ấy mua một tá bao cao su về nhà hay không Chân tôi có hơi run run Tôi là bầm trong miệng Chuyện này, chuyện này Anh Hương thở dài Giọng anh có chút nuối tiếc Thẳng trực cũng khổ tâm nhiều Em cứ suy nghĩ lại Anh ủng hộ em Nói rồi, anh Hưng quay vào trong Để lại tôi một mình bên ngoài Tôi đứng dựa vào tường Là một lần nữa cảm thấy bớt lực Hỏa ra người chịu tổn thương và ủy khuất nhất là anh Chứ không phải tôi Chuyện lỡ hẹn, chuyện tránh thai Bao nhiêu thứ anh chịu đựng Có ít hơn tôi đâu cơ chứ Tôi phải làm sao bây giờ đây Qua mấy ngày sau Quân trực đưa mẹ chồng tôi đến nhà tôi Xin nhận lại cháu nội Bà mẹ tôi cũng không hẹp hỏi làm khó Mẹ chồng tôi phửa khóc xin nhận cháu Bà tôi ở đây đã đồng ý ngay Xuyên xét cho cùng Cù gôn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ Sẽ tốt hơn là chỉ có mẹ mà thôi Còn về chuyện của anh và tôi Tôi không đồng ý Cũng không ai dám nhắc đến nữa Kể cả là quân chủ Thử ra ấy Để con nhận ra Cũng xem như tôi muốn quay lại một nửa Nhưng tôi vẫn còn nặng lòng lắm Chuyện của cha Mọi thứ vẫn đang rở dở, dở ương ương Google nhận cha thì dễ, chứ tôi nhận lại chồng, e là có người chịu không được mất. Biết là hạnh phúc của tôi thì quan tâm gì đến người khác, nhưng người khác ở đây là trà, một cô gái sao chết vì ung thư. Tương lai sau này tôi sẽ nuôi bé Xu, tôi không muốn để con bé có ký ức không tốt về tôi. Chuyện của bạn tôi cũng không gấp đến mức phải vổ lấy nhau mới có thể sống tiếp được. Thôi thì cứ từ từ, đến thời điểm nào đó, chính tôi sẽ đến gặp trà. Cô Gôn nhận lại nhà nội. Thứ bảy chủ nhật hàng tuần tôi sẽ đưa Cô Gôn về chơi nhà quân trực. Chiều chủ nhật thảo bé về lại nhà tôi. Ban đầu thằng bé còn lạ nhưng về sau thảo bé dường như quen hơi ba và bà nội. Cứ thấy mặt quân trưởng là đòi bồng đòi bế quên luôn cả tôi. Mẹ tôi hay mắng yêu cu cậu là ngu lắm. Người bé tí đã biết móng mủ ruột già rồi. trộm vía. Sáng thứ bảy quân trưởng đi đón Cô Gôn sớm. Tôi bỏ thỏ bé giao lại cho anh. Rồi để túi quần áo của con vào trong xe Tôi nói La nữa anh ghé mua thêm ít tã cho con nha Ở nhà vừa hết Quần trực đặt Google ngồi vào ghế riêng của cô cậu Thắt giấy an toàn cho con Anh gật đầu Ừ anh nhớ rồi Vẫn sai như cũ à Vâng còn bệnh mấy hôm suốt 2 cân Em đang lo làm đây Anh nhìn tôi rồi a nủi Còn khỏe là được rồi Còn nặng quan trọng gì đâu em À đi theo anh về chơi với mẹ không Tôi cười từ chối Hôm nay em có việc rồi Anh nói lại với mẹ mai em đến chơi Quần trực cười ngay Thật à? Vâng mai em đến Nhìn xe anh chạy xa dần Tôi mới quét vào trong thay quần áo Xuống đi tới bệnh viện Tôi hôm qua trả gọi cho tôi Cô ấy bảo cô ấy muốn gặp tôi Lúc tôi đến bệnh viện Trả đang ăn bữa sáng Bữa sáng của cô ấy là một ít cháo trắng Và chả bông còn sẵn Tôi đến tôi mua cho cô ấy trái cây tôi hỏi cô ấy muốn ăn trái gì cô ấy bảo không thèm gì nên tôi mua mỗi loại vài quả đợi cô ấy ăn xong tôi mới ngồi xuống ghế cùng cô ấy nói chuyện vừa gọt vỏ táo tôi vừa hỏi cô thấy ổn không trà cười cũng bình thường chị ừ cô cố gắng một chút mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bọn tôi nói vài chuyện linh tinh cuối cùng trà cũng chịu vào vấn đề chính em nghe bé su nói gôn là con trai của chị à Tôi nhìn cô ấy rồi gặp đầu thừa nhận Phải, cô gôn là con của tôi Trả gửi gượng Giọng cô ấy hơi nhạt Chúc mừng chị và anh Trực Cuối cùng thì hai người cũng có con với nhau rồi Cô gôn mới đúng là đứa con Mà anh Trực mong muốn em chúc mừng cho chị Tôi nhìn thấy vẻ thê lương trên bà trà Chẳng hiểu sao tâm tỉnh tôi Lại thấy không vui cho lắm Có lẽ khi đối diện với người Đang cận kề với cái chết Sự giận dữ trong tôi như tiêu tan quá nửa Nếu nói thật bây giờ Tôi thấy cô ấy có chút đáng thương Bệnh nặng không người thân chăm sóc Bữa sáng cũng là nhờ người ta mua giúp trao trắng Còn chả bông là do mẹ tôi đem tới Có thể cô ấy tốt hơn những người bệnh khác Là cô ấy có tiền Tiền của cô ấy Phải tiền viện phí do quân trực chi trả Nhưng nhìn hết một vòng bệnh viện Người bệnh không có thần nhân chăm sóc như cô ấy Cũng không phải là nhiều bé Xu cũng là con gái của quân trực Cô đừng nói như thế Con nào thì cũng là con, trai hay gái gì cũng vậy cả. trả cười nhảy thích, ánh mắt cô ấy nhìn tôi vô hồn trồng rỗng. Bé su là do em muốn đem con bé đến thế giới này thôi. Tôi hơi sững sờ trước những gì Chả vừa nói, tôi liền hỏi. Ý cô là thế nào, tôi không hiểu. Chả khẽ hỏi. Anh Trực chưa nói cho chị nghe à, lý do vì sao có bé su? Tôi lắc đầu ngờ ngạch, chưa? Chả chật lưỡi vài cái, cô ấy ra vẻ tiếc nuối. Anh Trực đúng là đàn ông tốt. Tiêu quá, em không giành với chị được nữa rồi. Cô nói gió một chu đi, cô nói gì từ nãy đến giờ tôi không hiểu. Chả nhìn tôi, giọng cô ấy vẫn rất nhạt. Chị biết lý do vì sao anh Trực không cho bé Xu gọi em là mẹ không? Là vì là đó, em vì giữ chân anh ấy ở lại mà đẩy bé Xu xuống cầu thang. Chị nhớ ra chưa? Khoan khoan. Chuyện này là chính tôi lúc bỏ đi Còn nhắn tin trong quân trực bảo anh xem lại đoạn camera ngày hôm đó Sau vụ bé Su bị gãi tay Tôi có nghi ngờ chả không phải là mẹ ruột của con bé Nhưng thời gian đó nhiều chuyện xảy ra quá Tôi không có thời gian nghĩ tới Cũng không nhớ đến chuyện này Mãi sau khi rời đi Tôi ở bên thái dưỡng thai quá rảnh rỗi Nên mới nhớ đến chuyện này Dù nhắn tin cho quân trực Lúc đó tôi cũng mang hy vọng rằng Chả không phải là mẹ ruột của bé Su. Chỉ có điều sau đó phải ngày Anh hưng lại đem kết quả xét nghiệm Huyết thống mẹ con Trà và bé Su Đến cho tôi xem Kể từ khi đào được kết quả đó Tôi không bao giờ hy vọng chuyện của bé Su nữa Vì Trà chính là mẹ ruột của con bé Kết quả chính xác 99,99% ,99%. Thấy tôi im lặng Trà cười gượng Nói Em không nghĩ trước cửa phòng chị lại có camera đâu Em đẩy con em ngã Em cũng xót xa nhiều lắm Em giảm vặt ân hận rất là lâu sớ lâu cũng vì nguyên nhân này anh trưởng đem chuyện này ra tòa rồi tự đi quyển nuôi con của em mọi chuyện lúc này phải phủi hết chị ạ tôi thở xuông làng nghe trái táo đang gõ trên tay cũng đổi tôi đà sang một bên tôi lặng người nghe trả nói tưởng chữ tưởng chữ chị từng hỏi em bé xu bao nhiêu tuổi có phải không chị nghi ngờ đúng không chị hòa tôi gật đầu tim đầu cả lúc cảm hạnh phải tôi nghi ngờ cô nói dối Bè Su bây giờ 5 tuổi, chứ không phải 6 tuổi như cô nói, đúng không? Trả gợt đầu, giọng cô ấy khẳng đặc. Phải chị, bé Su 5 tuổi thôi là em nói dối, giới khai sinh cũng là em làm giả. Tôi đoán đúng rồi, bé Su 5 tuổi, con bé chỉ 5 tuổi thôi. Nhưng tại sao cô vào quân trực chẳng phải ngủ cùng nhau không sinh nhật chị chi? Tính từ năm đó đến nay là 7 năm, 7 năm thì bé Su phải 6 tuổi, làm gì có chuyện... Tôi sợt mình tôi cả kinh Hay là một năm sau nữa Cô vào quân trực Chả nhìn thôi cô ấy lác đầu Làm sao có nhiều chuyện xảy ra Đến thế được hả chị Hòa Em với anh trực không có duyên Là do em cố chấp thôi Chả giót một cốc nước lọc Cô ấy uống hết một hơi rồi mời nói tiếp Em ăn cắp tinh trùng của anh trực Em tự sinh ra bé su Mà không có sự đồng ý của anh trực Chị thấy em hèn hạ không Tôi nghe mà như không tin vào tay mình Tôi mở to hai mắt nhìn trà chằm chằm miêu ố ớ nói không ra câu Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi Bước đi này của trà tôi thực sự không lường trước được Nhưng mà tinh trùng đông lạnh không phải là thứ dễ mua Trà làm sao Như là hiểu được những gì tôi đang nghĩ Trà khẽ cười Chợ chỉ đang nghĩ em lấy được tinh trùng bằng cách nào đúng không Thật ra thì cũng không khó Anh từng nghe anh Hưng và anh Trực nói chuyện Trong tiệc sinh nhật của chị Chi Anh Trực là phi công sự rủi ro nghề nghiệp Nên đi gửi giống Anh ấy rủ cả anh Hưng đi cùng Chuyện gửi giống này tôi biết Quân Trực có lần từng nói với tôi Vì tính chất công việc của anh hơi đảo thù Nếu lỡ như có tai nạn xảy ra Phần trăm sổ sót của anh Sau tai nạn là con số không trỏ chính Vì nghĩ lo cho mẹ ở nhà Anh quyết định đi gửi giống Mà cũng không riêng anh Rất nhiều người trong nghề đều làm giống anh. Cả anh Hưng cũng có đi gửi, nhưng ông anh của tôi vì sợ anh chơi quá mức, về già muốn xin con mà sợ không được nên đi gửi, chứ chẳng phải do rủi do nghề nghiệp gì cả. Tôi trấn ai lại tinh thần mình, nhìn trà, tôi có chút ngập ngừng hỏi. Cô làm bằng cách nào? Có mua chuộc người trong bệnh viện à? Tình trùng đông lạnh làm sao dễ dàng để cho cô mua được? Trà nhìn tôi, cô ấy xoa xoa hai đầu ngón tay. Biểu hiện ý có tiền là có tất cả. sau điệu cô ấy có chút hân hoan. Em không mua được từ bệnh viện nhưng em mua qua chợ đen. Chị biết chợ đen là gì rồi đúng không? Không có gì trên cơ thể con người mà ở đây không có. Vừa hay trước kia, chị gái em có gặp với một ông chuyên giao dịch tinh trùng cho các cặp vợ chồng hiếu muộn. Mà chị em chết thì để lại cho em rất nhiều tiền. Phải nói là vô cùng nhiều tiền. Em bỏ ra một chút là mua được ngay ấy mà. Nói tới đây, Cô ấy lại cười đều Chỉ tức là em đoàn bệnh xuống chị gái của mình Chưa tròn 30 đại sóc không qua khỏi Được rồi, được rồi Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết mọi chuyện rồi Cả tôi và Trà đều yêu lặng nhỉ nhau thời tình tôi không biết phải nói cái gì Có thể là tôi bị sốc Sâu đến mức đầu óc không kịp nghĩ gì được nữa Để hỏi Mùi tình trùng là đầu tiên tôi nghe đến Đúng là ở trên đời này Cái gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Chả không có gì ngoài tiền Cô ấy vậy mà mua được sống của chồng tôi tài thật Mãi hơn mấy phút sau Tôi mới kịp tiêu hóa thông tin mỉ vừa nghe Tôi nuôi nước bọt vài lần cho thông cổ họng Tôi hỏi Anh chừng anh ấy biết chứ Chả gởi đầu Mặt cô ấy tái nhở Biết anh ấy điều tra được chuyện tuổi tác của bé Su. Anh ấy đến tra hỏi em Em buộc phải thừa nhận Lại thêm một chuyện nữa Quân trưởng biết nhưng không nói cho tôi biết Anh trưởng biết hết tất cả Anh ấy cầm em không được đến gần bé Su. Mãi sau này khi sức khỏe của em quá tệ Anh ấy mời cho em gặp lại con Cũng không trách quân trưởng tuyệt tỉnh được Mọi chuyện đều do trả mà ra Chờ nhớ đến một chuyện tôi liền hỏi Ba của quân trưởng ông ấy có biết chuyện này không? Trả lại gật đầu cô ấy ngoan ngoãn trả lời với tôi Như công an đang lấy lời khai của tội phạm vậy Ông ấy biết, nhưng là sau này khi em đến tìm ông ấy, xin ông ấy tìm cách cho em ở lại nhà anh chị. Em mới nói rõ mọi chuyện. Chuyện của bé su nếu như em không bệnh thì đến bây giờ chưa chắc mọi người đã biết đến con bé. Nhưng mà cũng ngang trái thật, em gặp anh Trực một lần, vậy mà đem lòng yêu anh ấy được. Nói đến đây, cô ấy lại nhìn tôi, sự chân thành có thửa trên gương mặt tái nhợt gầy gục của trà. Chị Chị Hòa, em thật lòng xin lỗi từ bưa ra khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề hết sức, mặc dù mọi thứ đã được sáng tỏ, nhưng không hiểu sao lão tôi lại nặng chiếu đến như vậy. nặng là nặng vì sự cảm thông, sự thường xót, sự đau lòng dành cho quân trực tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi trong câu chuyện này là chịu khổ, chịu uất ức thôi chứ. thật sự tôi không thể ngờ được. đến cuối cùng người chịu ủy khuất nhiều nhất lại chính là quân trực giả như tôi biết mọi chuyện sớm hơn. Giả như tôi chịu cố gắng cùng anh thêm một chút nữa. Bơi từng bước thật nặng nề, lòng tôi phủi thức cảm thấy đau nhói, nếu mắt không hiểu vì sao lại lặng lẽ rơi xuống, rơi xuống, quần chữ của tôi, anh chịu khổ nhiều lắm rồi. Bầu trời sáng của ngày thứ hai đầu tuần vô cùng mùa mịt, trời kéo mây báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Tôi ngồi ôm cu gôn trên ghế, thằng bé chơi đùa một trận cuối cùng cũng vẻ mệt mà ngủ trên tay tôi. Mẹ tôi từ sau đi tới Bà vỗ nhẹ lấy vai tôi Bà khẽ tiếng Muốn đi thì đi đi con Để Google mẹ trông cho Tôi nhìn bà mỗi tay ôm Google vào lòng mỗi tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của con Tôi rũ mắt trả lời bà Dạ thôi con không đi Để cho anh hưng thay gia đình mình đi viếng là được rồi Mẹ tôi cũng không nói gì thêm Bà bồng Google vào phòng Cho thằng bé ngủ thẳng giấc Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ Ngơ hát nhìn lên trời cao, lòng tôi còn đen hơn đám mây trên đầu mình. Trà mất rồi, sau hai năm chống chọi với bệnh tật, cô ấy cuối cùng cũng đầu hàng. Hai ngày nay, Quân trực với anh Hưng bận bịu lo lắng, an táng trả về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi không lo gì, tôi chỉ lo cho bé Du, con bé chút xíu tuổi đầu đã phải mồ côi mẹ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa là anh Hưng về, nhìn anh ấy có suốt mệt mỏi, tôi liền hỏi: Anh hai, chuẩn gắt xong rồi hả anh? Anh Hưng gở đầu. Ừ, mẹ nấu nước xong chưa? Anh vào tắm cái lá Cú hồn đâu rồi? Ngủ rồi à? Mà không nghe tiếng. Mẹ nấu xong rồi, anh tắm đi. Cú hồn ngủ rồi. Đợi anh Hưng đi vào trong, tôi lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Còn nhớ hôm gặp trà ở bệnh viện, trước lúc tôi về, cô ấy có hỏi tôi: Chị Hoa, chị có thể đợi em chết rồi mới quay lại với anh chứ, được không? Tôi lúc ấy nhìn cô ấy chằm chằm Tôi thẳng thắn trả lời Không thể được Trả sau đó cũng không nói gì Những ngày tiếp theo cô ấy vẫn tiếp tục Chống chọi với bệnh tật đến cùng Mãi khi nghe được tin tôi và quân trực Quay lại với nhau Cô ấy mới chết Đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được Trả là như thế nào Nếu cô ấy yêu quân trực Tại sao cô ấy không tiếp cận anh bằng cách thuần tùy nhất Mà phải vòng vo qua nhiều cách như vậy Lúc cô ấy hỏi tôi Tôi biết là cô ấy hy vọng nhiều lắm Nhưng mà cuộc sống của tôi Không thể vì cô ấy mà bỏ lỡ được Nhưng thôi Người có xấu đến đâu Cuối cùng cũng đã chết Nghĩa tử nghĩa tận Để mọi chuyện theo cô ấy về với đất mẹ đi Điện thoại trong túi lại reo lên Lòng tôi có suốt hồi hộp Khi thế đó là điện thoại của quân trực Vội vàng bát máy Tôi dịu giọng Vâng em nghe Vâng vâng Tôi tắt điện thoại rồi đi nhanh ra cửa Trước cửa nhà, quân trực đứng dựa vào xe Nhìn về phía tôi Anh không buồn, cũng không quá vui Trên môi anh là nụ cười dịu dàng Anh khẽ hỏi Về chưa em? Anh nhớ con quá Tôi đi đến gửi anh Nếu nụ cười thật tươi rồi trả lời Con ngủ rồi, em theo anh về trước Được không? Quân trực xoa xoa tóc tôi Anh hôn lên chán tôi rồi bảo Quá tốt, mời bà xã lên xe Hai bọn tôi nhìn nhau rồi Cùng cười, trợt Tôi khẽ ngơ mắt nhìn lên trời cao mày quá trời không mưa Mây cũng kéo sang hướng khác Đây có phải là điểm bảo tốt không nhỉ Tôi hy vọng Tôi thật sự hy vọng Tôi và quân trực sống cùng nhau Cơ bản là yêu thương nhiều hơn giận hờn Mỗi lần gây nhau Quân trực đều nhường nhịn tôi Rất ít khi nào anh lớn tiếng hơn thua với tôi Cuộc sống tầm này cũng chẳng cần gì hơn Chồng tốt Hai đứa con ngoan Gia đình vui vẻ đầm ấm À quên nữa nhỉ, về chuyện của Google chắc là tôi quên kể. phải năm về sau, đến khi bà nội chồng tôi mất, tôi vẫn quyết không cho Google về đội tang nhận tổ tiên họ Vũ. Tôi có thể cảm thông cho trà, nhưng nhà nội của chồng tôi, tôi không muốn cảm thông. Nhớ lại đời quân trực vừa nhận lại con, bà chồng tôi và bọn nội chồng chạy sang đòi nhận cháu. ha ha tiếc thật, tôi đây cần thiết gì đến bọn họ, hết ngọt nhạt chuyển sang uy hiếp. Dù cho họ có dùng cách gì, tôi cũng không cho cu côn nhận ông nội và bà cố. Quần trực thì thương con nghe vợ, anh ấy cương quyết đối đầu với sự ngang ngược của ba mình. Đến mức công việc của anh bị uy hiếp, anh vẫn không lùi bước. Cuối cùng thì sao, dòng họ vũ của ông ấy đến một muộn cháu nuôi giói để tang cũng không có. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.